5.2, nhưng lúc đó thái độ của Diệp Thiệu An vô cùng kiên quyết, ngay cả Lương Mỹ Uyên cũng tỏ vẻ vì hài tử nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An. Nghị lão ép cha đưa ra lựa chọn muốn cha cô bỏ vợ để cưới Lương Mỹ Uyên nhưng cha cô không chịu, vì muốn giữ lại cốt nhục của Diệp gia vậy hãy để cho Diệp Thiệu An cưới Mỹ Uyên đi. Cha mặc dù thống khổ nhưng vẫn cự tuyệt việc cưới Lương Mỹ Uyên. Hài tử ở trong bụng của Lương Mỹ Uyên cha cô cũng không thể mạnh mẹ ép người ta bỏ đi được. Bây giờ Lương Mỹ Huên muốn lấy ai thì cha cô cũng không phải là người có thể chi phối được nữa. Cứ như vậy chỉ cùng cha khác mẹ của cô là Diệp Y Y trở thành chị họ của cô. Diệp Y Y ra đời sau, mặc dù chỉ là một nữ hài nhưng nhị lão bởi vì thương tiếc cháu gái mình bị ủy khuất, đối với hai mẹ con Lương Mỹ Huên cùng Diệp Y Y đều tốt vô cùng, còn với mẹ cô là gà mái không đẻ được trứng cũng càng ngày càng không chào đón. Mẹ cô ở tại Diệp gia càng ngày càng khổ sở. Ngày ngày nhìn lấy lương Mỹ Huên cùng Diệp Y Y ở nhà gần như sắp muốn bị ép điên, nhiều lần cùng cha đưa ra đơn ly dị làm cha cô đau đến không muốn sống. May mắn hơn chính là không lâu sau mẹ lại cũng mang thai hơn nữa là một cậu con trai. Ba năm sau, mẹ lại mang thai cô. Thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô lúc này mới biến mất. Nhị thúc Diệp Hiểu An không được ông nội coi trọng. Công ty cơ bản đều dưới sự quản lý của cha cô, mấy năm nay nhị thúc của cô ỷ vào việc chính mình giúp đỡ cha nuôi con gái vì vậy tự nhận định rằng cha cô thiếu hẳn một đại nhân tình, liền đi khắp nơi được coi đòi tiền, gây hòa ở trong công ty dù cho cục diện rối rắm như thế nào thì tất cả đều để lại cho cha cô một mình đi giải quyết. Cho đến khi Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá mức, rốt cuộc cũng phạm vào cấm kỵ của Diệp gia, hắn lại có thể giúp đỡ thế lực bên ngoài bên tới rửa tiền. Lại Lars Vagers thua một số tiền lớn còn dùng tiền của công ty làm tiến trả nợ. Cha cô cha được những chuyện này sau đó đại phát lôi đình quyết tâm vô luật lần này như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nuông chiều hay tha thứ gì cho hắn nữa. Nhưng ngay khi cha cô chuẩn bị đem chứng cớ giao đến chỗ ông nội cô thì Diệp Thiệu An lại lấy ra video mà cô chơi ma tùy uy hiếp cha. Nếu nữ nhi Diệp y y này đã không cách nào ảnh hưởng hắn nữa thì cha cô vẫn còn có một người con gái càng quý giá hơn Diệp hoàn hoàn đó. Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những vật kia ngay lập tức thỏa hiệp. Tất cả những chuyện Diệp Thiệu An làm đều giá hỏa lên đầu của cha cô. Ông nội giận tím mặt trực tiếp đem cha cô đuổi ra khỏi công ty. Việc bị quay lại video trong kiếp trước của cô phải nhắc tới Diệp y y. Cô bị Diệp Y Y dẫn tới quầy rượu bị một đám người lừa gạt hút ma túy, lúc ấy trong phòng tất cả đều đang hút ma túy có nam có nữ tình cảnh dị thường thối nát, mà những hình ảnh kia tất cả đều bị Diệp Y Y lén lén quay lại để trở thành chứng cớ vạn kiếp bất phục có lợi cho nhà bọn họ. Hoàn toàn không lo lắng làm quá mức sẽ chọc giận cha cô, Diệp Y Y chỉ nghĩ đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp phái người đi phá hủy trong sạch của cô. Cô sau khi tỉnh rượu căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô còn đang đau lòng tại sao Cố Việt trạch lại nhắn tin cho cô nhưng lại chưa có đến. Sau đó cô dưới cơn thịnh nộ của cha bị bắt đi lại bí mật tìm người kiểm tra máu. Kiểm tra kết quả cô quả nhiên có hút ma túy, hơn nữa đó là một loại ma túy mãnh liệt hút một lần sẽ thành nghiện suốt đời. Tiếp theo cô bị cha cô đưa đến một địa điểm an toàn để cai nghiện. cha cô để lại cho cô một khoản tiền vì cô mà sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi chuyện. Cô cũng không biết cha cô vì muốn bảo toàn cho cô đã ngăn cách bốn bề với địch nhân bên ngoài, cô chỉ đang cật lực oán trách tại sao cha cô lại không tin mình, tại sao phải đem mình đưa đến một nơi đáng sợ như thế này cơ chứ. Sau đó, bác sĩ mà cha cô an bài chăm sóc cô đợi suốt 1 tháng đều không thấy cô phát tác cơn nghiện ma túy. Rất nhanh 3 tháng trôi qua sau khi kiểm tra tổng hợp một lần, bác sĩ ngạc nhiên xác định cô thật ra không có nghiện ma túy, nghiên cứu hơn nửa tháng đều không có thể xác định được nguyên nhân nào, vì vậy chỉ có thể suy đoán là trong ma túy có thành phần khác không thực sự làm cho cô bị nghiện ma túy mà thôi. Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do. Hôm rời đi cô ngay lập tức muốn đi tìm cố việt chạch mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lỡ đất. Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cổ trong nhà cũng bị mất đi chỉ trong một đêm mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành người bị người khác diễu cợt, một phượng hoàng bị gãy cánh, thêm vào đó vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y. Kiếp trước khi cô biết những chân tướng này đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y, đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt lầm cô không thu hoạch được gì. Vất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một cái bí mật kinh người. Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước làm cho đầu óc cô bị tàn phá, trong đầu Diệp hoàn toàn như bị ngàn kim châm vào đau đớn không chịu nổi, vì vậy liền tựa vào bên ghế salon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo. Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể của cô phát lạnh từng trận, trong lồng ngực nặng trĩu giống như đá hô hấp càng ngày càng chật vật. Giống bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo, Diệp Hoản Hoản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn không cách nào thoát thân được. Đại Bạch đang xa xa ẩn núp Diệp Oản Oản không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng Diệp Oản Oản đi tới. Nhìn thấy người nằm ở trên thảm hai gò má đỏ ửng hô hấp dồn dập, Bạch hổ tựa hồ có hơi nóng này vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng. "Rống." Lại là rít lên một tiếng Diệp Oản Oản như cũng không có chút phản ứng nào. Trong nhà đám người hầu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại trong phòng người giúp việc sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển. Uống chi trong phòng khách đại bạch còn giống đến giữ dụ như vậy cho nên càng không thể nào có người dám chạy ra đi chịu chết. Bạch hổ giống lên mấy tiếng, lại vòng quanh oản oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô, thân thú khổng lồ nằm xuống đem nữ hài bay quanh lại ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi cọp dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở ở bên ngoài của cô. Dông tố điên cuồng thét gào trong bóng đêm chiếc xe màu đen như tự u linh vẫn chạy bình thường. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau, vẻ mặt của Tư Giả Hàn vẫn kín như bưng không chịu có tí biểu hiện nào. Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là 8 giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời chỗ. Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi phong chế, mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu vô luật là việc cô làm hay là cách cô nói chuyện. coi ai nếu thực sự an an phận phận cũng tốt nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn đi ra, Diệp Hoản Hoản đang từng bước từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ. Một khi bị đụng chạm tới cái này ranh giới cuối cùng coi như Diệp Hoản Hoản huy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa sợ rằng cũng vô dụng. Rất nhanh, xe cũng lái đến cầm viên. Trong phòng khách an tĩnh lại có chút thủy dị, ông chủ cố ý để lại la tây ở nhà, dựa theo cá tính của Diệp Hoản Hoản. Hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với đại bạch cả đêm nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút độc tĩnh điều không có. Thứ dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo Mi Ngờ đi theo đi vào phòng khách. Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế salon một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà, mà giờ khắc này dìe hoàn toàn lại đang co do tựa vào trên người của La Tây. hai tay ôm thật chặt móng của nó trong miệng một mực bì ngon, mẹ. Giống nghe được tiếng bước chân đại bạch na cây đang bị diệp hoàn hoàn nhéo lông vum lấy móng hút ngọt mẹ lập tức thật thấp giọng giống lên một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn kia, còn biết đường trở lại sao? Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thư dịch trợ to hai mắt không cách nào tin tưởng được đối với hình ảnh trước mắt, trước mắt bây giờ. Gặp quỷ rồi a, la tây ghét nhất là cùng với nhân loại gần buổi giờ phút này lại nằm thật gần thật ngoan ngoãn nằm ở chỗ này mà ôm lấy Diệp Oản Oản, bị cô ấy nắm chặt lông lại ôm móng vuốt cũng không có ý muốn xé nát cô ấy ra. Vất quá, trạng thái của Diệp Oản Oản dường như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Thư dịch trong lòng một thở dài, sau đó mới vừa phát hiện Diệp Oản Oản khác thường. bên người đã có một bóng người nhanh chóng đi tới đem diệp quản hoàn toàn từ trong ngực đại bạch bế lên, đi mời Tôn lão. Vâng. Cứ dịch mồ hôi đổ xuống như mưa vội vàng sông ra ngoài. Vạn nhất diệp quản hoàn toàn có mệnh hệ nào tất cả người trong nhà này sợ rằng đều phải chôn theo mất. Nửa giờ sau, toàn bộ cầm viên đèn rút sáng choang, tất cả người giúp việc mặt không có chút máu mà ở trong phòng khách run rẩy đứng thành một hàng. Ngoài phòng một chiếc xe màu đen dừng lại, một thầy thuốc tóc bạc hoa dâm được một người trẻ tuổi đỡ xuống xe. Hai người ở dưới sự dẫn đường của hứa dịch vội vàng hướng về bên trong nhà đi tới. Toàn bộ cẩm viên đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Thời điểm Tôn lão cùng đại đệ tử của lão chạy đến chỉ thấy trên giường có một cô gái đang nằm mà tư giả Hàn đang ngồi ở mép giường một tay bị cô gái ấy ôm thật chặt vào trong ngực. thấy rõ khuôn mặt của cô gái đáy mắt tiểu đồ để ở một bên trong nháy mắt xẹt qua một tia ngự ợn ngườ ngườ. Cô bé này cũng quá đẹp đi, cho dù là đang mang bệnh làm cho hai gò má ửng hồng vẻ mặt yếu ớt nhưng bộ dáng cũng đẹp đến cực hạn, khó trách có thể để cho vị gia chủ này trong truyền thuyết tính tình hung ác trở nên sút sáng như vậy. Thật là ứng với câu hồng nhan bạc mệnh không biết cô bé này bị căn bệnh nặng gì đây. Phiến toái Tôn lão. Tư giả Hàn vừa nói vừa cố gắng đem tay của mình từ trong ngực của Hoản Hoản rút ra, nhưng mà chỉ cần anh hơi hơi nhúc nhích, một chút cô liền lộ ra vẻ mặt đau đớn không dứt, càng ôm càng chặt, giống như ôm lấy cây gỗ có thể cứu mạng mình vậy. Tư giả Hàn nhìn về phía Tôn lão mở miệng hỏi, "Tôn lão, có thể cứ để như vậy bắt mạch hay không?" Tôn lão nghe vậy ho nhẹ một tiếng đáp lại, sợ rằng không được vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn mạch. Lão còn tưởng rằng là vị gia chủ trẻ tuổi này bởi vì không có cách nào chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài cho nên thân thể rốt cuộc không nhịp được nữa mà phát bệnh, lão hoàn toàn không nghĩ tới bệnh không phải là hắn mà là một cô gái. Tư gia Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng chút ít lực đem cánh tay của mình rút ra sau đó đem tay của cô nhẹ nhàng đặt ở trên ngối bắt mạch. Sau khi anh đưa tay rút ra trong nháy mắt, khóe mắt của cô có giọt nước mắt ủy khuất lăn xuống. Tôn lão không dám thờ ơ cũng không để cho học trò của mình đi trần mà là tự mình chẩn mạch cho cô. Lần này chẩn mạch này thời gian khá dài, cho tới khi thần sắc tiểu đồ đệ một bên càng ngày càng khẩn trương trong đầu nghĩ chẳng lẽ là có triệu chứng gì đó để cho sư phụ cảm thấy khó giải quyết hay sao. Tôn lão xem 3 lần rút cục mới nhìn về phía tư gia Hàn mở miệng nói: "Tư tiên sinh xin ngài yên tâm, vị tiểu thư này chẳng qua là bị phong hàn nóng sốt lên." chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt rất nhanh liền sẽ hồi phục như bình thường. Sau khi Tôn lão chẩn đoán kết thúc tứ gia Hàn liếc nhìn hoàn toàn khóc lóc uy quyết đến mức đem gối đều ướt, lập tức đem cánh tay của mình đưa tới cho cô ôm lấy lần nữa, lúc này mới nhìn về phía Tôn lão mở miệng nói, để phòng ngừa vạn nhất, xin phiền Tôn lão ngài ở tạm đây một đêm. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, con ngươi tiểu đồ đệ bên cạnh Tôn lão cũng sắp rơi xuống. chẩn đoán chỉ chẳng qua là lên cơn sốt thôi sao? Loại bệnh nhẹ này tự mình ở trong nhà cầm nhiệt kế đo lường một chút không phải là tốt rồi sao? Lại có thể đem thần y Tôn Bạch thảo đã sớm nửa ẩn cư mời đi qua còn phải cầu ở lại quan sát một đêm. Tiểu Đồ đệ há miệng dường như muốn nói điều gì đó bất quá liền thấy sư phụ bên cạnh hướng về phía hắn lắc đầu một cái ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tiếp đó, Tôn lão đứng dậy mở miệng nói, vậy thì làm phiền tư tiên sinh rồi. Lúc Diệp Hoản Hoãn tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời sáng trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới. Bên ngoài có con chim tước đầu cánh tung tăng kêu to rầm rầm đạp nước cất cánh rất nhanh liền bay đi rất xa. Tỉnh rồi sao? Diệp Hoản Hoãn đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ bay xa đến ngẩn người bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện ra Tư Giả Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường của cô, trong bàn tay cầm mấy phần văn kiện, một tay khác lại đang bị cô vựng vàng ôm vào trong ngực, chỗ mà bàn tay anh đang đặt vào là một trong những địa điểm chọc yếu của cô, ngực. Diệp Oản Oản cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Giả Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình giống như từng bị lửa thiêu môi cũng khô nứt. Đừng động Tư giả hàn thả văn kiện trong tay xuống dùng bông ngòn dính nước thấm một chút xíu trên môi của cô. Sau đó đỡ cô lên đem một ly nước trên đầu giường đưa tới môi của cô. Diệp Oản Oản theo bản năng liền há miệng ra nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng đang khô khúc của cô nhất thời làm cho cô thư thái không ít. Em làm sao vậy? Uống nước xong Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Cô không phải là đang ở phòng khách làm bài tập sao? Làm sao đùng một cái trong trước mắt lại ngủ trong phòng ngủ thế này? hơn nữa còn ngủ một mạch từ tối đến sáng nữa. Lên cơn sốt. Tư giả Hàn trả lời sắc mặt dường như lạnh đi một tí, "Chính em không có cảm giác gì sao?" Biểu tình của Diệp Oản oản bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, "Tối hôm qua em có chút không thoải mái hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm đề số học nên liền không chú ý lắm." phát hiện biểu tình của tư giả Hàn lạnh lùng diệp hoàn hoàn theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái. Tư giả Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, Hàn ý trên người mới vừa tan lại cứng rắn quay lại, nắm chung trong tay kêu gọi người giúp việc. Diệp hoàn hoàn có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt làm sao cô vừa tỉnh lại anh đã ở nơi này rồi vừa vặn qua tới sao. Rất nhanh ngoài cửa phòng có tiếng người giúp việc vang lên, sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo. Tư giả Hàn tự mình đưa tay nhận lấy, "Em nên ăn một chút gì đi." Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, tư giả Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất doa người nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa hơn một chút. Diệp Oản Oản nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo vô vị rõ ràng không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là cao mày ngoan ngoãn ăn. "Còn có khó chịu chỗ nào nữa không?" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái chẳng qua là trên người không có chút khí lực gì thôi. Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm. Diệp Oản Oản lẩm bẩm đánh vợ yên lặng, "Em tối hôm qua thật giống như nằm mơ vậy." "Nằm mơ thấy cái gì vậy?" Diệp Oản Oản nhớ lại mở miệng, "Một cơn ác mộng nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp nha, em không nhớ hết á. Nhưng bất quá mộng đẹp đó thật là đẹp nha." Nhìn lấy vẻ mặt say mê của Diệp Oản Oản tư giả Hàn nhìn cô một cái hỏi lại, "Phải không?" Diệp hoàn hoàn ngật đầu, em nằm mơ thấy Đại Bạch để cho em sờ móng vuốt của nó rồi, rất mềm mại lại còn được thoải mái sờ soạn nữa. Kết quả không nghĩ tới khi cô tỉnh lại đồ mà cô ôm là tay của Tư Giả Hàn làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nào đó bị biến thành Đại Bạch rồi bị cô ôm suốt một đêm. Tư Giả Hàn hít sâu một hơi ngay sau đó nhéo mi tâm một cái cầm chén trào đứng lên nói, "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi." xoay người lại trong nháy mắt mở miệng nói một câu, "Giữ bệnh cho tốt rồi có thể trở về nhà." Cho đến khi tư gia Hàn đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Oản Oản mới phản ứng lại được điều anh mới nói là cái gì. Trong lúc cô vốn mê zút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tư gia Hàn lại có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi. Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều. Đo lại nhiệt độ cơ thể lại có thêm Tôn lão chuẩn mạch cho cô xác định cô đã không có việc gì, sau đó quả nhiên Tư giả Hàn phái hướng dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình. Hai đời làm người, có lẽ gần đủ nhớ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ. Sau khi phá sản cha mẹ cô liền đến như cậy cỏ của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu. Cậu cô Lương Gia Hạo bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, Trong người không có sở trường đặc biệt nào, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu lớn nào. Lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ an bài. Phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô. Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn. Hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hàng ngày khá dễ chịu, mở cô thành phu nhân uyên tâm ở nhà theo con gái của mình đọc sách học hành. Nếu cô nhớ không lầm em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp 3 và đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học giống như cô. Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng dù ở bất kỳ nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô, chỉ cần là cô có đồ chơi mới nào sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được. Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu, cô cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương, trên cơ bản nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần. Y chang như vậy, mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình, vì vậy cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến cậy nhờ là em trai thân thiết nhất của mình. Diệp Oản Oản đang còn chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự. Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh nhìn qua cũng không tồi, mỗi một khu đều là một nhà độc lập bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ. Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc. Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại. Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô. Diệp Quản quản vì ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại, "Trợ lý Hứa có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị chăn trối như thế này a. Hứa Dịch tiếp tục u hoãn mà nhìn chằm chằm cô, "Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân còn chưa có cưới vợ nữa." "Diệp Quản quản, cho nên Hứa Dịch, ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới được vợ, có được không?" anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc có giới hạn, cuối cùng trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình. Hôm nay thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa bạn nhất, anh cũng đã nói với tư giả Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô, kết quả chính là chủ tử lại chỉ phái có mình anh làm tài xế. Ý tứ này Rõ ràng chính là không tính toán muốn dám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao? Nhưng nếu Oản Oản mất tích không thấy bóng dáng thì anh ta vẫn người xui xẻo nhất a. Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng cong lên nói, anh nếu không yên tâm thì đi theo tôi đi. Thật sự có thể chứ? Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên. Diệp Oản Oản, có thể a, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi. Hứa Dịch Tôi cảm thấy tôi ở trong xe chờ cô thì tốt hơn nha." Diệp Hoản Hoản nhìn phía chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì tôi cũng không còn muốn chết. Một ngày kia có thể đạt được tự do, tôi còn muốn nuôi dưỡng 180 tiểu bạch kiếm, thu thập thật nhiều người cho đủ 3000 người trong hậu cung của tôi a." Hứa Dịch, "Trời ạ, bà cô nhỏ của tôi, đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không?" Mấu chốt chính là những lời nói như vậy lại để cho anh ta nghe được. Anh ta một chút đều không muốn nghe. Diệp Bản Oản này có phải phát sút quá cao rồi đem đầu óc mình bị hỏng luôn rồi hay không? Diệp Bản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa choáng váng câu môi cười cười, cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại cho Tư Giả Hàn, cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó, dù sao cô có ngụy trang hay không thì Tư Giả Hàn cùng thủ hạ của mình đều sẽ không tin tưởng cô.